Mấy hôm nay ở vắng mặt năm Sài Gòn ở nhà, Bính không biết chồng đi đâu, ở đâu để đi tìm, và Bính cũng không ngờ chồng đã bị bắt đường vũ vũ trong đẻ lao Hải Phòng. Tin năm Sài Gòn nhỡ là nôn nao cả dân chạy Hải Phòng, những cái tin ba châu lăn chém xẻ vai một người một thám, và vụ cướp đường cách đây 8 tháng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nhỡ bị tù. Ở trong một ngõ hẻm trước vườn hoa đưa người Mấy đứa trẻ xúm lại, chung quanh chín hiếc. Một thằng đội chiếc mũ dạ bẹt, rúm, hét lên tận đỉnh đầu. Và một thằng đương sốc sách, mấy đồng xu trong túi quần thơm cặp, trắng, nhăn nhở, xoa xoa cầm chín hiếc hỏi Anh Chín, ai bắt anh Năm đấy? Chín nghiêm mặt không đáp. Hắn đương phải nghĩ những cách đối phó với các cớm, thì một thằng ít tuổi nhất mặc bộ quần áo bằng vải nội hóa kẻ dòng dọc xanh và đen, ghé ngay miệng vào tai chín. Làm phách ghê, ai bắt anh Năm, và ba, ba châu lăn trốn ở đâu, phải nói mau, không đây chỉ nghiến một cái thì tai đi tây béo nào. Chín hiếc, hắt bắn nó đi, nhận vào chú mày đấy hả? Ông lại bớp cho mỗi đứa một cái bây giờ. Chín nói đoạn, mười khai dẫn ba bay, tư lập lơ, ba con, hai con và tư con, đến dục chàng cùng lại nhà Năm để báo tin cho Tam Bính biết. Chín hiếc hần ngại bảo mọi người. Ý tôi muốn chúng ta đừng lại, vì chắc bây giờ cớm trùng đương trỏm giết nhà năm, nếu lại thế nào cũng lôi thôi." Từ lập lờ cười. "Thế thì mày tệ lắm, tao chắc mày sợ chỉ năm khấu bó, tiền nong nên mày gàn chúng tao chứ gì?" "Khấu bó nhà vạn." Bà ba bay tiếp lời. "Mà chí nạ, mày nói thế không sợ còn có lúc gặp anh năm sang. Ta bảo thật, nếu khi anh ấy ra, có đứa nào đẩy cây anh ấy câu chuyện này thì mày sẽ hết làm ăn." Hết sống cũng nên, và lại, anh ấy đối đãi với anh em như bát nước đầy, thằng nào đét, thì lại nhà ấy ấy mổ chạo hàng tháng, thằng nào tù, anh ấy mua quả bánh và cả khen nếp, cậy cục gửi vào. Đét, không ăn cắp được, túng bấn, mổ chạo, ăn nhờ. Khen nếp, thuốc phiện. Tao thiết tưởng, nếu không vì mày, anh ấy chẳng việc gì cả, ăn ở như mày, thật quá ma buồn. Một lúc sau, cả bọn cùng kéo nhau xuống chợ con. Bính đương nằm rũ trên giường, chợt thấy cửa mở, vội chạy ra, suýt nữa xô phải ba bay. Kìa chú ba, kìa các chú. Chào chị. Bính trực sách ấm ra hàng lấy nước uống, nhưng ba bay ngăn lại. Thôi chị mặc chúng tôi. Và chị ngồi xuống ghế đây, tôi cho chị biết cái tin này. Chị ạ, anh nằm bị nhỡ rồi. Bính tái mặt, díu lưỡi nhắc, nhà tôi bị tu. Vâng, từ hôm kia kìa. Bánh run không được, thầy biếu lấy cột giường, mày đứng vững. Chị đừng lo, trả trống thì chảy, anh ấy sẽ ra. Nhưng nhà tôi bị bắt, về việc gì cơ? Bà bay đưa mắt nhìn chín hiếc, rồi trả lời. Anh bị bắt, tình nghi, về vụ ao than. Nhưng không việc gì đâu chị ạ. Chết tôi rồi. Không, chỉ cứ vững tâm, anh ấy không lấy tiền, không đâm người, và đàn em nó nhận hết, dự thẩm xét xong thế nào cũng tha cho. Tư Lập Lờ tiếp lời ba bay, "Chị cứ yên tâm, anh chỉ bị giam vài tháng là cùng." Bính nức nở, rứt xé hết Tư Lập Lờ cau mày, "Không lâu đâu, như một giấc ngủ ngài thôi, chị đừng lo lắng quá, chúng tôi không bao giờ để chị thiếu thốn đâu, chúng tôi cắt nhau thu tiền bồi cho chị như khi anh nằm ở nhà vậy." Tiền bồi, tiền ăn cắp của bọn ăn cắp trích nộp đàn anh. Hắn lấy ra ba tờ giấy bạc một đồng đưa vào tay Bính hất hàm hỏi 12. Còn tiền bồi của mày đâu? 12 nhanh nhẹn đặt trên bàn hai đồng bạc. Bính ngạc nhiên, ngước mắt hỏi Tư Lập Lơ vào 12. Tiền này của nhà tôi gửi cho tôi? Tư Lập Lơ cười đáp. Chỉ thật thà quá, đấy là tiền tôi bắt những vỏ lòi nộp khi chúng làm được tiền đấy. Bính còn ngỡ ngàng nhưng chợt hiểu ra nghĩa những tiếng trên bèn vội vàng đưa trả. Không, ơn anh em, tôi không tuống đâu, anh em cầm lấy mà tiêu. Giết lời, bính lại bưng mặt khóc, mọi người bấm nhau đứng dậy về, còn món tiền 5 đồng tư lập lơ xếp cẩn thận để trên giường. Và khi gần ra khỏi cửa, tư lập lơ còn ngoái lại dặn với bính, đến thứ tư này sẽ mượn người làm giấy xin phép cho bính đưa quả bánh vào thăm năm. Chúng đi khỏi, tuy biết cửa mở toang nhưng bính chẳng cần đứng dậy khép lại, bính nằm rũ trên giường, chóng váng nghĩ đến những sự nguy khốn sẽ còn xảy ra cho năm và cho mình. Chỉ vài ba tháng nữa thôi, Bính sẽ đẻ, mà Năm vẫn bị giam cầm. Lúc đó, đính biết sự trí ra sao. Và bây giờ Bính biết chạy trọt kêu cầu ai để gỡ nạn cho Năm. Bính không thể nương nhờ tụi bạn của chồng được. Tiền của chúng, Bính ghê giợt như lưỡi gươm sắc vấy máu. Bính không bao giờ dám nhìn, không bao giờ dám cầm. Tâm trí Bính đã tơi bời như mớ bông trước cơn gió lốc. Bính chật nhớ tới tình cảnh sinh đẻ ở quê hương cách đây mới hơn một năm. Trong một đêm cuối tháng tối mịt, Bính phải bịn vai mẹ, theo một con đường hẹp quanh co ven ruộng ngập nước. Bụng dưới Bính đau quặn tựa hồ bị ai cầm lấy ruột xoắn lại. Chân tay Bính rã rời, mắt hoa lên, vai ù hẳn đi. Đầu nặng trĩu, Bính đầy ngồi xếp xuống bờ cỏ ướt ngắt đi. Đến lúc tỉnh dậy đưa mắt nhìn quanh thì Bính không thể nhận ra đây là nhà nào trong làng. Trời như một cửa hang sâu thẳm. Ran buồng Bính nằm không có lấy một vệt sáng đèn. Mẹ đứng ngồi bên lẩm bẩm những câu nói nhỏ với một người lạ mặt, cứ như hai bên hơi nặng tiếng với nhau, mặc cả với nhau, dính nhớ rõ. những ba đồng thì tôi bỏ nó lại cho bà. Người kia cười nhạt, khàng hay, tôi chỉ đem nó trình làng bà sẽ biết. Tôi thách đấy. Không thế thì chả cần thách, tôi cũng trình làng. Trong bóng tối lạnh lẽo và khó thở, Bính như thấy cặp mắt long lên của nhà mù đỡ, đưa nhìn mẹ Bính và Bính. Rồi vài phút sau, từ khóc eo eo ở nhà dưới đưa lên. Bính sức nhớ, mình đã đẻ. Bính muốn xem mặt con mà không dám. Hàng giờ sau, mẹ Bính mới bế đứa bé, nắm phịch vào lòng Bính, vừa thúc giục. Bế bố mày về đi thôi. Câu nói đai nghiến ấy không đủ lấn được nỗi vui mừng của Bính. Bính đặt tay lên cái mậu thịt thây lẩy ở giữa hai bắp đùi đứa bé, kêu khẽ. Ồ, con trai. Mẹ Bính nghiến răng, thôi con đi, con trai hay con gái, bố mẹ mày cũng chỉ là phải chịu cái nợ, chỉ đeo díu cho bà. Chẳng để Bính uống kịp hụm nước cho đỡ khác, mẹ Bính lôi Bính dậy, kéo ra ngoài sân. Như lần này, đứng đi quãng đường khác, quanh theo dặn tre cao vút rào rào gần bờ sông, Bính ôm chặt con vào ngực, bước từng bước, hai chân Bính chỉ trực khuyệu xuống, người Bính rét run không được. Bính phải cắn chặt răng lại, mẹ Bính hậm hực đi kèm bên, thỉnh thoảng lại gờm gờm trông vào mặt con Bính, làm Bính sờn cả thịt. Tới khi sắp về đến nhà, mẹ Bính ghé tận tay Bính, dặn từng tiếng nói. Thôi, con đã giả xong cái nghĩa với mẹ, lo liệu cho mẹ được mẹ tròn con vuông. Giờ, mẹ phải giữ cho bố trẻ mẹ bé bé cái mồm, không có lại trách con đấy. Nghĩ tới đây, Bính thở dài. Lần này, ta lại đẻ. Nhưng rồi có được ôm con nuôi không? Bính ngựa ngồi dậy, trực với ấm nước rót uống, thì thấy ngay 3 tờ giấy bạc và 2 đồng bạc hào trên bàn. Bính lắc đầu, chết thì chết, cũng không động đến những tiền này. Như mê man, Bính vùng bước xuống đất, khiến chân hạ những quần áo trên mắc, xem có cái nào còn mới không. Thấy toàn là bằng vải đã cũ, Bính lại trèo lên giường mở tung nắp hòm lục tìm. Một chiếc thắt lưng lụa, một cặp áo the một chiếc quần lái mới tinh. Bính vuốt thắt lưng thật phẳng, vu sạch bột lông náo ở các nếp gấp áo the đi, và lấy bàn tay là bốn năm lượt hai ống quần lái, đoạn bính thường người ra lờ đờ nhìn. Ánh nắng vàng tươi và trong suốt của một ngày thu ấm, đường lùa vào đầy nhà, mắt bính vụt như hoa lên với bao nhiêu hình ảnh hiện hiện. Dưới bóng cụm chuối xanh, thấp phối Gần con đường nhỏ lượn giữa thựa ruộng, dưới trời lơ biếc ở đằng xa, Bính thấy từ từ nổi lên một bóng dáng nhẹ nhõm, da rẻ hồng hào, tươi cười hớn hở, và một chiếc đòn gánh dẹo rang, nhún nhảy nhịp cùng những bước thoan thoát, những cánh tay mẻ mại, vung tà áo nâu ra trước gió. Đó là hình ảnh của Bính người con gái chết phát, chỉ biết có đua đòi các chị em đi các chợ xa gần. Cái hình ảnh tươi thắm, cách đây không bao xa. te hi bỗng bổng thoáng chiếu vào tâm trí Bính như làn chớp vụt xé vùng trời mờ tối. Bằng sự lần hội buôn bán tần tảo ở các chợ sa, giờ đây, Bính sẽ nuôi được đứa con sắp mẹ, sẽ nuôi năm để năm khỏi làm điều gian ác. Dân già, Bính trở về quê chuộc đứa con đầu lòng đầy ải kia và giúp đỡ cha mẹ gây dựng cho hai em. Bính thẫn thờ, nắng chói vào mặt Bính mà Bính không biết